Hắn thật ra có rất nhiều việc để làm nhưng Lam đỉnh đáng để vô song bồi nàng ra ngoài một ngày. Ở Miêu Cương không tính là nơi hàng đầu hắn phải đi nhưng nếu đã đến, hắn cũng có việc phải làm. Miêu Cương thuộc về gần với Nam Võ Lâm, vô song đầu tiên muốn quay về Thiên Ý Thành nhìn một chút. Sau đó liền đi thăm ông ngoại, thăm Linh Tố rồi bắt đầu bồi dưỡng thế lực của chính mình. Nam Võ Lâm bồi dưỡng thế lực dễ hơn bắc Võ Lâm nhiều. Ở Nam Võ Lâm ngoại trừ Nam Thiếu Lâm cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo ra thì không có bất cứ thế lực nào được tính vào hàng siêu cấp môn phái. Đường môn cùng mộ dung ra thế lực đương nhiên không tệ nhưng đây là gia tộc thành hình, không phải môn phái. Nếu muốn tranh lực ảnh hưởng, tranh nhân mạch cơ bản rất khó, loại thế gia này vô song thủy trung chưa từng tính, trừ khi có một cuộc đại thanh tẩy khiến mộ dung ra cùng đường môn bắt đầu sử dụng người ngoại tộc. Ngũ độc thần giáo cũng rất mạnh nhưng lại bị vây ở miêu cương Căn bản không thể rời khỏi miêu cương Bản thân ngũ độc thần giáo thực sự không có yêu cầu chỉ nhận người miêu cương Nhưng ai lại dở hơi lặn lội từ Trung Nguyên vượt qua không biết bao nhiêu cánh rừng Bất chấp nguy hiểm mà gia nhập ngũ độc thần giáo đây Về phần thiên ý thành cũng không tính Thiên ý thành là tổ chức sát thủ nhưng bị giới hạn bởi triều đình Bị rất nhiều danh môn đại phái nhìn chằm chằm Ngay cả triều đình cũng nhìn chằm chằm Có thể coi Thiên Ý Thành là siêu cấp học viện của Nam Võ Lâm thì được nhưng muốn rời khỏi Vương Bản Sơn phát triển ra ngoài thì khó như lên trời. Chưa kể còn cái hát địa to đùng ở đằng sau. Thiên Ý Thành gần như là ốc không lo nổi mình ốc, không có sức tranh giành địa bàn. Lần này hắn trở về dĩ nhiên cũng muốn bắt đầu kế hoạch của Thiên Long Giáo. Nam Thiếu Lâm chắc chắn là điểm bắt đầu. Trong lúc vô song mang Lam đỉnh ra ngoài, các nữ nhân của hắn bây giờ ra sao? Đầu tiên là Mai Siêu Phong, Mai Siêu Phong được vô song phẫu thuật lại ánh mắt, nàng đã có thể nhìn, có thể trở thành người bình thường như bao người khác. Bản thân Mai Siêu Phong dĩ nhiên cũng được xếp vào hàng mỹ nhân, chỉ là lúc trước nàng quá mức quỷ dị mà thôi. Mai Siêu Phong xuyên giới, nơi nàng hạ xuống, thậm chí nàng cũng không biết, nàng xuyên giới cũng như những nữ nhân khác của vô song, nàng được bảo vệ phi thường kỹ càng. Thậm chí có thể nói là lông tóc không tổn thương. Nàng xuất hiện trên một ngọn đại sơn, núi này tên gì thì nàng không biết. Bất quá sau hai ngày nàng cũng khám phá ra chút thông tin. Mai siêu phong thân pháp cực tốt, nàng dù sao cũng tu luyện cửu âm chân kinh hơn 10 năm, cho dù chỉ là bản sai đường. Sau khi chỉnh lý lại, tu luyện cửu âm chân kinh đầy đủ, loại trừ ám tật cùng ám thương, nàng võ công tăng tiến cả ngàn giảm. Nếu trước đây nàng gặp phải toàn chân thất tử lập trận chỉ có một đường bỏ chạy Nhưng hiện tại nàng liền có sức đánh một trận thậm chí phá trận mà thoát ra Thực lực Mai Siêu Phong cũng đã được coi là Đại Tông Sư Cường Già Mai Siêu Phong mượn nhờ thân Pháp trong cửu âm đi lại trong rừng Nàng cũng không phải hoa trong kính Nàng năm sữa ở sa mạc cùng trưởng phu cái gì không trải qua Tìm chút đồ ăn trong rừng với nàng không phải khó Khả năng sinh tồn của Mai Siêu Phong rất mạnh, nàng mới xuyên giới. Thực sự thế giới này với nàng hoàn toàn mới lạ, nếu không phải vô song làm công tác tư tưởng rất nhiều cho chúng nữ. Các nàng rất có khả năng bị dọa sợ, hoang mang vô cùng. Mai Siêu Phong cũng biết thế giới này không khác gì thế giới cũ của mình. Nàng cũng biết thế giới này từng có một người gọi là Mai Siêu Phong giống hệt nàng chỉ là vận mệnh của nàng bị vô song sinh sinh thay đổi còn Mai Siêu Phong kia thì không may mắn như vậy. Mai Siêu Phong rất rõ ràng, nàng cùng Mai Siêu Phong trong thế giới này là cùng một người, cùng một con đường phát triển. Nàng nếu không gặp vô song, nàng sẽ làm gì? Kết cục tốt đẹp nhất mà nàng nghĩ ra chính là vì sư phụ chịu một trường. Cam tâm tình nguyện dùng tính mạng mình mà chắn cho sư phụ. Nàng chỉ mong trước khi chết. Được sư phụ tha lỗi. Vì đồng môn huynh đệ năm xưa mà khấu đầu. Vì sư mẫu nơi hoàng tuyền mà tạ tội. Vô song nói với nàng. Ở thế giới này mai siêu phong kia đã chết. Dùng mạng mình để đổi lấy thanh thản. Đổi lấy sư phụ tha lỗi. Nàng hiện tại liền rất muốn đến đào hoa đảo. Đặt chân lên đất xưa. Nhìn sư phụ. Dĩ nhiên nàng cũng không phải là loại người nông nổi, đời này nàng đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, đã không phải người sẽ bị tình cảm hoàn toàn lấn át lý trí. Nàng biết việc đầu tiên là phải tìm Đại Thành, dựa vào ám hiệu của vô song mà liên lạc với cái gọi là Thiên Long Giáo. Nếu nàng một mực không tìm được Thiên Long Giáo thì phải tìm được đường đến một nơi gọi là Tử Ngọc Sơn, sau đó đợi ở đây đợi Vô Song đến đón, nếu Tử Ngọc Sơn quá mức xa xôi, nàng liền phải tìm được Dược Vương Cốc, sau đó liền ở lại Dược Vương Cốc, đợi Vô Song đến đón. Đây chính là lộ tuyến của toàn bộ chúng nữ nhân, lộ tuyến để Vô Song dễ dàng tìm bọn họ nhất. Trải qua thời gian 2 ngày, Mai Siêu Phong một người trên núi, nàng rốt cuộc cũng phát hiện ra đây là đâu bởi nàng phát hiện ra một môn phái. Môn phái này gọi là Hoa Sơn Kiếm phái. Nhìn thấy mấy chữ này, Mai Siêu Phong trái tim liền run lên, nàng biết nơi này rất có thể là Hoa Sơn. Hoa Sơn là nơi nào? Là nơi sư phụ nàng thành danh, là nơi ngụ bá tranh cửu âm chân kinh. Mai Siêu Phong cũng không dám xuất hiện trong mắt người Hoa Sơn, nàng chỉ dám lặng lặng mà nhìn bọn họ từ xa, âm thầm đánh giá những người này. Đệ tử phái Hoa Sơn trong mắt Mai Siêu Phong thực sự không mạnh mẽ gì cho cam, nàng cảm thấy bọn họ rất yếu, dĩ nhiên nàng cũng không vì vậy mà coi thường Hoa Sơn, ngọn núi này trong lòng nàng quá mức thần thánh, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, chủ nhân của ngọn núi này sao có thể tầm thường, đáng tiếc Mai Siêu Phong nghĩ sai rồi, Hoa Sơn kiếm phái quả thực rất tầm thường. Ngày thứ hai tại Hoa Sơn, Mai Siêu Phong liền phát hiện ra Hoa Sơn kiếm phái Sau đó nàng dành nguyên một ngày để quan sát môn phái này Mãi đến tận đây, khi có thể đại khái đánh giá thực lực tổng thể của Hoa Sơn Nàng rốt cuộc động, Mai Siêu Phong đạp lên tán lá cây mà đi Kinh công của nàng có thể nói vượt xa đại tông sư bình thường Đệ tử Hoa Sơn lấy gì mà phát hiện ra nàng Mượn nhờ khinh công siêu phàm, mai siêu phong thành công lẻn vào Hoa Sơn. Hoa Sơn này thật ra khác nhiều so với Hoa Sơn trong nguyên tác, chỉ ít đệ tử rất nhiều. Đệ tử của Hoa Sơn chia thành nội môn cùng ngoại môn. Nội môn đệ tử thì như đám người lệnh hồ sung, lục hầu nhi. Đệ tử ngoại môn thì không được nhận chân truyền của sư phụ, không được tự tìm sư phụ cùng sư nương. Một tuần có ba ngày sư phụ hoặc sư nương sẽ đến dạy dỗ một chút. Đại lượng thời gian còn lại là để lao đức nặc đến chỉ dạy. Chỉ có đệ tử thiên phú xuất sắc trong hàng ngũ ngoại môn, lọt vào mắt lao đức nặc mới có thể được giới thiệu cho sư phụ, sư nương rồi lại để hai người đến kiểm tra một chút, hợp cách thì thu làm nội môn đệ tử. Hoa Sơn dù sao cũng có một thời đại huy hoàng của mình hơn nữa tại thế giới này, Hoa Sơn vẫn cứ là nơi ngũ bá chi chiến diễn ra, địa vị quả thực không thấp, danh tiếng vượt xa thực lực. Đệ tử của Hoa Sơn vẫn là rất nhiều Mai siêu phong xâm nhập vào Hoa Sơn Nàng muốn bắt một đệ tử Hoa Sơn đến hỏi đường Nhưng như đã nói Nàng cảm thấy đệ tử Hoa Sơn không mạnh Nhưng lại không rõ sâu cạn Hoa Sơn Trong mắt nàng Đây chỉ sợ là siêu cấp đại phái Nàng thực sự không dám quá lỗ mãng Tiến nhập vào Hoa Sơn Mai siêu phong cứ theo đường nhỏ mà đi Thấy đệ tử đi lại thành đội nàng liền ẩn thân Cố gắng tìm đệ tử lạc đàn Vận khí của Mai Siêu Phong Thực sự phi thường tệ Không rõ tại sao đệ tử Hoa Sơn Dĩ nhiên cứ đi thành đổi với nhau Mai Siêu Phong chờ hơn 2 tiếng đồng hồ Vẫn chưa gặp được Con mồi thích hợp Nàng cũng không ngu ngốc Nàng biết càng lên cao chỉ sợ càng gần Tổng bộ Hoa Sơn phái Dù sao công trình kiến trúc nào Không phải như vậy Cắn răng một cái Mai Siêu Phong lại di chuyển Theo đường mòn mà đi, nàng không tiếp tục dựa theo công trình hành lang của Hoa Sơn di chuyển. Nàng trực tiếp đi ra địa phận bên ngoài, tìm chỗ có nước. Môn phái nào không cần phải sinh hoạt. Đã cần sinh hoạt thì không thể không có nước. Ở trên núi cũng sẽ không đào giếng tự nhiên mà là đào một cái giếng cạn sau đó đi tìm nguồn nước. Mục tiêu của Mai Siêu Phong là các tạp dịch đệ tử. Những đệ tử thường thường được phái đi trẻ củi hoặc lấy nước. Mai siêu phong có thính giác cực mạnh, hơn nữa khả năng sinh tồn trong tự nhiên cũng không thấp, nàng quả thực tìm được một con suối trên hoa sơn, sau đó trực tiếp dung cây đợi thỏ. Trời không phụ lòng người, sau 30 phút, nàng thấy được con mồi đi lẻ đầu tiên, chỉ thấy người này thân cao khoảng 1 m 75 năm, chiều cao tại thế giới này vẫn tính là không tệ. Tiếp theo mái tóc dài bối cao, làn da có chút sạm lại. Khuôn mặt rất trẻ trung, ánh khí bừng bừng. Người này muốn nói là đẹp trai thì có chút không phải nhưng không rõ tại sao trên người luôn có một loại cảm giác đại khí. Khoáng đặt thậm chí là bất cần, ngông nghênh. Mai siêu phong chỉ bằng một cái nhìn có thể nhận xét. Kẻ này không phải phàm nhân. Nàng nhìn thấy con mồi này liền trồn tay. Nàng thực sự không muốn đắc tội người hoa sơn phái nhưng mà nàng đã tìm kiếm gần 3 tiếng đồng hồ. Nàng dĩ nhiên không cam tâm cứ thế lại đợi tiếp Trong lúc nàng đang suy nghĩ Nam nhân kia tốc độ lại càng nhanh hơn hắn hướng thẳng đường núi mà đi Thậm chí rời khỏi phạm vi hoa sơn phái Ánh mắt của Mai Siêu Phong lần này sáng lên Trực tiếp đi theo đối phương Quyển 3 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 6 Mai Siêu Phong Lệnh hồ sung lệnh hồ sung dùng hết tốc độ mà di chuyển Từ nhỏ đến lớn hắn đều ở Hoa Sơn, đương nhiên cực kỳ quen thuộc con đường nơi đây. Chẳng mấy chốc, lệnh hồ sung liền trèo lên đỉnh núi. Núi này gọi là Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Phong là một trong những chủ phong của cả dãy Hoa Sơn. Hoa Sơn kiếm phái chính là nằm trên Ngọc Nữ Phong. Cũng thật đáng buồn cho Hoa Sơn. Tại dãy Hoa Sơn mà nói ngọn chủ phong chân chính dĩ nhiên là Hoa Sơn nhưng mà nơi này lại là nơi ngụ bá phân tranh. Hoa sơn đỉnh Bản thân hoa sơn kiếm phái không dám chiếm Cũng không dám lập phái Lại nói lệnh hồ sung trèo lên Ngọc nữ phong Ngọc nữ phong tại sao lại có tên như vậy Bởi trên núi rất nhiều Đá cẩm thạch trắng Nhìn như ngọc vậy Đẹp đẽ vô cùng Trên ngọc nữ phong cũng trồng rất nhiều hoa ngọc nữ Khiến cho toàn bộ ngọc nữ phong Tạo thành một màu trắng thanh khiết mà nhẹ nhàng Ngọc nữ phong thực sự phi thường đẹp hoàn toàn xứng với cái tên ngọc nữ trên ngọc nữ phong nhiều nhất là hoa ngọc nữ nhưng mục tiêu của lệnh hồ sung cũng không phải là loài hoa này hắn trèo lên đỉnh núi nhìn đông nhìn tây rất nhanh lệnh hồ sung tìm được một đoạn dây thừng giấu trong khe đá thứ này dĩ nhiên là lệnh hồ sung chuẩn bị ngày hôm qua tìm được dây thừng lại đi đến một thân cây tùng tương đối chắc chắn lệnh hồ sung buộc dây lại một đầu quấn vào eo mình Sau đó bắt đầu trèo xuống bên dưới Bên dưới đương nhiên là vực Dưới vực cũng không phải có truyền thừa cao nhân tiền bối gì Lệnh hồ sung là muốn hái hoa Trên vách đá không ngờ xuất hiện yêu đàm hoa Lệnh hồ sung chính là muốn hái loài hoa này Đến tặng nhạc linh san Sư mội à Đợi một chút sư vinh liền hái yêu đàm hoa cho ngươi Ngươi liền không được khóc nữa Nói ra thành tiếng một câu Lệnh hồ sung phi thường cẩn thận di chuyển trên vách đá. Nếu việc hái yêu đàm hoa dễ như vậy, lệnh hồ sung cũng không cần sợ trước sợ sau. Nếu sư phụ cùng sư nương biết lệnh hồ sung ở vách núi hái yêu đàm hoa chỉ sợ sẽ đánh gãy chân hắn, dù sao việc này quá mức nguy hiểm. Lệnh hồ sung vì nhạc linh san có thể nói là mạng cũng không cần. Sau gần 30 phút cố gắng... Lệnh hồ sung rốt cuộc mới chạm được vào đoá ưu đàm hoa kia, khuôn mặt đầy mệt mỏi, nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn cười tươi giói. Thành công nắm lấy ưu đàm hoa, lệnh hồ sung mới thở ra một hơi, sau đó bắt đầu trèo lên. Ngay khi sắp trèo lên đỉnh lúc này biến cố dĩ nhiên xảy ra, dây thừng vậy mà đứt, lệnh hồ sung quá sợ hãi. Sắc mặt tái đi nhưng mà võ công của hắn không tệ. Một tay vẫn bám được vào vách đá nhưng mà vách đá của Ngọc Nữ Phong thực sự không tốt để bám. Đá tại Ngọc Nữ Phong chủ yếu là đá vôi cùng đá cẩm thạch trắng. Bất kể là loại nào đều không thích hợp cho người bám. Điều đàm hoa cất kỹ trong ngực. Hai tay của lệnh hồ sung bắt đầu run lên. Hắn muốn tìm chỗ leo lên nhưng mà tìm mãi không thấy. Thân thể của hắn rất nặng. Chân đạp trên vách núi thậm chí đã khiến vài viên đá bở ra mà rơi xuống. Lệnh hồ sung trong lòng lạnh lại. Ánh mắt rất nhanh đảo qua. Rốt cuộc cắn răng di chuyển. Từng bước từng bước bám vào vách đá mà lên. Di chuyển được vài đoạn. Lệnh hồ sung lại gần mặt đất thêm một bước. Lúc này mới thở ra một hơi có điều ngay khi hắn thở vào. Vách đá mà hắn bám liền vỡ ra. Lệnh hồ sung dĩ nhiên không có chỗ bám thể cứ như vậy rơi xuống. Lệnh hồ sung ta chẳng nhẹ chết ở đây. Sư phụ, sư mẫu, các sư đệ, còn có linh san. Ngay lúc lệnh hồ sung tưởng mình phải chết, có một ngọc thử đưa ra nắm lấy tay hắn. Sau đó thân pháp người này cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên mang lệnh hồ sung kéo ngược lên trên đỉnh ngọc nữ phong. Lệnh hồ sung nằm trên mặt đất, hai tay hai chân mở rộng thở hồn hền. Tất nhiên lệnh hồ sung rất nhanh phải ngồi dậy mà nhìn ân nhân của mình. Sau đó ánh mắt của hắn liền mở lớn. Người cứu hắn đương nhiên là Mai Siêu Phong hơn nữa. Mai Siêu Phong thực sự rất đẹp. Vô song không cho nàng xóa tóc như trước mà bắt nàng bối tóc lên. Thú thật nàng xóa tóc ra. Tóc tai bổ xù nhìn rất doa người. Vì vậy nàng cũng nghe lời mà xóa tóc. Làn da trước kia của nàng trắng bạch. Sau khi trừ hết độc tố làn da tuy đã không mang theo bệnh nhưng vẫn thuần một màu trắng, làn da như bạch ngọc vậy. Mai siêu phong một thân quần áo đen, mái tóc đen như gỗ mun, da rẻ trắng ngần như bạch ngọc. Khuôn mặt tinh xảo, đôi lông mày cong cong, làn môi chín mọng. đặc biệt nhất không rõ có phải vì luyện cửu âm bạch cốt chảo hay không. Những ngón tay của Mai siêu phong rất đẹp, phi thường đẹp, chỉ bàn về ngón tay. Vô Song còn chưa thấy nữ nhân nào có bàn tay đẹp như nàng, cho dù là Tây Thi cùng lắm chỉ có thể ngang bằng mà thôi, không có khả năng vượt qua. Mai Siêu Phong gặp Vô Song liền có được tân sinh mệnh nhưng về bản chất nàng thật ra cũng có thể tính là thiếu phụ, cái cảm giác hòa hợp của hai thân phận lại với nhau quả thực sinh ra cho Mai Siêu Phong một khí chất riêng biệt, vừa thanh lệ thoát tục lại vừa có một cổ phong vận bốc lên. Lệnh Hồ Xung thật sự bị dọa ngốc. Đầu tiên là từ chỗ chết mà sống lại, thứ hai hắn dĩ nhiên thấy nữ nhân. Nữ nhân lệnh Hồ Sung không phải chưa bao giờ thấy nhưng trên Ngọc nữ Phong từ bao giờ có nữ nhân ngoài sư nương cùng Linh San. Hơn nữa nữ nhân này phi thường đẹp, dung mạo không hề kém sư nương, thân hình thì đẹp hơn sư nương nhiều, về phần nhạc Linh San. Nói thật vẻ đẹp của Mai Siêu Phong không phải một cô bé chưa phát dục như Linh San có thể so. Mai siêu phong cũng nhìn thấy ánh mắt của lệnh hồ sung nhìn mình, nàng có chút không được tự nhiên, một đời này của nàng có rất ít nam tử nhìn nàng như vậy. Mai siêu phong khẽ ném cho lệnh hồ sung một ánh mắt băng lánh, bàn tay ngọc đưa ra, ta cứu ngươi một mạng, ưu đàm hoa về ta. Lệnh hồ sung nghe vậy, nghĩ nghĩ một chút vẫn đưa ra, đặt đoá ưu đàm hoa vào trong tay nàng mai siêu phong trái lại có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn. ta ở trên đỉnh núi nghe ngươi nói muốn tặng cho sư muội vì cái gì lại dễ dàng giao ra như vậy? ngươi không yêu thích sư muội sao? lệnh hồ sung chỉ là cười cười mà giải thích. có chứ linh san liền là người ta yêu nhất nhưng mà nếu cô nương không cứu ta ta cũng chẳng còn mạng mà mang nó về. cô nương đã muốn vậy ta liền tặng cô nương ta còn sống. Đại khái vẫn còn cơ duyên, không biết chừng bài thánh nữa lại xuất hiện một đóa ưu đàm hoa khác, khi đó đến tặng sư muội. Cũng được, Mai Siêu Phong khẽ cười, nàng không nói nữa mà lại nhẹ cầm lấy đóa ưu đàm hoa này. Lệnh hồ sung có thể thấy thân hình Mai Siêu Phong khẽ run lên nhẹ nhẹ, trong mắt có một loại bi thương khó nói. Năm xưa, sư ca Trần Huyền Phong, vì làm nàng cười cũng tặng nàng đóa hoa này, cũng như lệnh hồ sung bất chấp nguy hiểm vì nàng hái đến nó, chậm rãi cài lên mái tóc đen mượt của nàng, cũng chậm rãi lấy đi tâm của nàng. Mai Siêu Phong muốn cài đóa ưu đàm hoa này lên tóc nhưng nàng làm không được, bàn tay càng ngày càng run lên, sau đó trực tiếp thả ưu đàm hoa về phía lệnh hồ sung. Nàng đứng dậy, cười có chút thê lương. Hoa này thật đẹp nhưng một đời ta chỉ cần một đóa, đóa hoa này không phải hoa của sư ca. Nàng nói ra một câu như tiếng lòng của mình, nội tâm nàng lúc này cực độ không ổn định, nàng chỉ có thể khẽ quay đầu lại, vì lệnh hồ sung mà lên tiếng, ngươi mang nó về, cài lên mái tóc sư muội đi, sư muội ngươi chắc chắn sẽ rất thích, hoa rất đẹp, trở về thì cẩn thận một chút, sợi dây thừng của ngươi có kẻ đụng tay đụng chân. Mai siêu phong như quên mất cả mục tiêu mà nàng tìm đến lệnh hồ sung, nhìn thấy đóa yêu đàm hoa này trong lòng nàng như nổi sóng vậy, nàng chỉ muốn đến một nơi không ai thấy mà gạm nhấm nỗi đau, mà lạc trong thứ quá khứ mỹ diệu nhưng cũng đầy đau đớn kia. Mai siêu phong lướt đi như gió, để lại mình lệnh hồ sung ngơ ngác trên ngọc nữ phong cùng tiếng gió nhẹ nhẹ thổi, cùng từng khóm hoa ngọc nữ nhẹ nhẹ run lên, quyển ba chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 7, Ngọc Diện Tu La, Lý Thu Thủy Mai Siêu Phong dừng chân ở Hoa Sơn có thể coi là không nguy hiểm. Tại Hoa Sơn ngoại trừ yếu tố bất ngờ không thể phán định là phong thanh dương gia, tại Hoa Sơn còn ai có thể làm đối thủ của nàng? So với Mai Siêu Phong thì trạng thái của Lý Thu Thủy phải nói là dở khóc dở cười hơn nhiều lắm. Lý Thu Thủy nơi dừng chân là đại mạc, là mông cổ Một thân hồng y, bước trên sa mạc, có thể nói tâm trạng Lý Thu Thủy hiện tại không tốt đẹp gì. Nàng ghét cái không khí đáng ghét này, cái nóng của Đại Mạc. Cũng may là hiện tại có một việc tương đối thú vị làm nàng quên đi cảm giác nóng khô rát này. Nàng nhìn thấy một cái cô nương thú vị, gọi là Lý Văn Tú. Vì cô nương này, Lý Thu Thủy liền quyết định dành thời gian cho nàng, tạm thời cũng lười để ý đến vô song. Nàng không giống mai siêu phong Nàng cường đại Nàng cường đại đến mức vô song có thể không cần lo lắng Trừ khi nàng mạo phạm đế vị cao thủ nếu không thiên hạ mặc nàng đi ngang Ngoại trừ cửu âm chân kinh ra Lý thu thủy trong người còn có nhiên đăng Vô song tu luyện nhiên đăng bảo điển cũng không phải để cho có mà chính là tặng cho nữ nhân của mình Nhiên đăng bảo điển đương nhiên không hoàn mỹ Nó có tác dụng phụ rất lớn Người luyện Nhiên Đăng Bảo Điển sẽ có nội lực cực kỳ khủng khiếp nhưng nội lực cũng rất loãng không hề tinh thuần. Lần đó gặp Nhiên Đăng Cổ Phật, vô song phải công nhận nội lực người này còn mạnh hơn cả chính bản thân vô song. Nội lực vô đối trong hàng ngũ tuyệt, đến cả đế vị có khi cũng so không nổi nhưng mà nội lực khủng khiếp như vậy nhưng đối trưởng với vô song vẫn bị vây vào hạ phong. Bản thân Nhiên Đăng Bảo Điển liền sẽ tạo ra Nhiên Đăng. Mang Nhiên Đăng nhập vào thân thể thuộc hạ sau đó lập tức khiến nội lực thuộc hạ nắm giữ Nhiên Đăng trở nên mạnh mẽ. Đây có thể nói là kỳ công trong thiên hạ. Kỳ công chỉ thuộc về Nhiên Đăng cổ Phật nhưng loại kỳ công này cũng hại chính hắn. Phải làm rõ một chút về Nhiên Đăng Bảo Điển. Đầu tiên Nhiên Đăng Bảo Điển thật ra không có tầng, cũng không có cảnh giới. Quy tắc thứ nhất của Nhiên Đăng Bảo Điển là ngưng tụ Nhiên Đăng chân lực rồi kết tinh thành Nhiên Đăng mang nhiên đăng chuyển vào người khác. Quy tắc thứ hai, sau khi nhiên đăng chuyển cho người khác liền coi như mất hoàn toàn nhiên đăng chân lực, phải tiếp tục ngưng tụ nhiên đăng chân lực thành nhiên đăng thứ hai bất quá, ngưng tụ nhiên đăng lần hai khó hơn, ngưng tụ nhiên đăng lần một nhưng nhiên đăng lần hai lại mạnh hơn, nhiên đăng lần một, cung cấp lượng nội lực nhiều hơn. Quy tắc thứ ba, Một người trong cơ thể chỉ tồn tại một nhiên đăng tức là mỗi người một đời chỉ có thể truyền nhiên đăng một lần Quy tắc cuối cùng, càng cô đọng nhiều lầm nhiên đăng, chữ lượng nội lực càng tăng nhưng chất lượng nội lực càng loãng Vì chất lượng nội lực càng tăng dẫn đến năng lượng trong nhiên đăng lần sau vượt qua lần trước Nhưng cũng vì chất lượng nội lực càng giảm mà quá trình tịnh hóa nội lực càng tăng dẫn tới nhiên đăng lần sau cô đọng mất nhiều thời gian hơn lần trước Nhiên Đăng Bảo Điển là con dao hai lưỡi, nó có tạo nên một siêu cường môn phái nhưng cũng hủy đi một đế vị cao thủ, Vô Song chưa bao giờ cho rằng Nhiên Đăng cổ Phật không thể chạm tới đế vị. Nhiên Đăng Bảo Điển là kỳ công, Vô Song công nhận nhưng bảo hắn tu luyện hắn liền phải xem xét bất quá thiên hà có một thứ gọi là công pháp kết hợp ví dụ Lăng Ba Vi Bộ cùng Bắc Minh Thần Công hay chính Lăng Ba Vi Bộ cùng Lục Mạch Thần Kiếm. Trên đời có hai bộ nội lực có thể bổ trợ cho nhiên đăng bảo điển, một là dịch cân kinh, hai là cửu dương thần công. Dịch cân kinh chuyên tịnh hóa nội lực, nội lực chứa đầy tạp chất chỉ cần tu luyện dịch cân kinh liền hoàn toàn không lo. Về phần cửu dương thần công thì sao? Cửu dương thần công lại chuyên cô đọng nội lực. Cửu dương thần công có tổng cộng 10 tầng, mệnh danh thập dương. Mỗi tầng liền ngưng tụ ra được, dương. Luyện đại thành 10 tầng liền hình thành thập dương. Muốn ngưng tụ dương của cửu dương yêu cầu nội lực càng ngày càng lớn. Nhưng mỗi lần ngưng tụ xong thì chất lượng nội lực lại càng tinh thuần. Nhiên đăng bảo điển cùng cửu dương thần công chính là đi ngược lại hoàn toàn với nhau. Cửu dương thần công có thể làm nhiên đăng bảo điển không còn khuyết điểm. Nhiên đăng bảo điển lại giúp cửu âm thần công đẩy nhanh quá trình hình thành dương dĩ nhiên bởi cửu dương thần công chỉ có thập dương vô song đời này trừ khi muốn tự giảm thực lực của mình hắn cũng chỉ nên tạo ra thấp đăng vô song nắm giữ cả dịch cân kinh cùng cửu dương thần công trong tay nhưng mà hắn không chọn dịch cân kinh hắn lựa chọn song song tu luyện cửu dương thần công cùng nhiên đăng bảo điển trong thời gian một năm cuối cùng ở doanh trại mông cổ vô song thành công ngưng tụ nhị đăng đăng thứ nhất tặng cho lý thu thủy Đăng thứ hai tặng cho niệm từ, Lý Thu Thủy thật ra không cần nhiên đăng bởi sớm một nàng cũng có thể đổi kịp thiên sơn đồng lão khi trước nhưng mà vô song muốn thêm một bước đảm bảo, vững vàng ổn định chiến lực của nàng ở 12 tinh. Với niệm từ, vô song là lo lắng cho nàng, hắn không cần niệm từ vì mình làm bất cứ thứ gì, hy sinh bất cứ cái gì thậm chí cũng chẳng cần nàng nắm giữ tuyệt thế võ công, hắn đơn thuần muốn bảo vệ nàng mục niệm tử không có võ công của Lý Thu Thủy, không có thân pháp của Mai Siêu Phong, cũng chẳng có khả năng của Hoàng Dung. Vô song lo lắng nhất chính là niệm tử. Hắn biết nhiên đăng càng về sau gia tăng nội lực càng lớn nhưng mà hắn vẫn quyết định tặng nhiên đăng thứ hai cho niệm tử. Cũng chỉ mong nàng có thể an toàn, có thể đợi vô song đến đón ngoài ra hắn thực sự không mong mỏi gì hơn. Quay lại với Lý Thu Thủy. Nàng thực sự cực kỳ hứng thú với thế giới này bởi theo vô song, tại thế giới này còn một nàng khác, hơn nữa chỉ sở thực lực không dưới nàng, cái này có thể không hứng thú sao, không kích động sao. Bằng tính cách của Lý Thu Thủy nàng thực sự muốn tìm nàng khác kia thử xem ai cao ai thấp, nàng có đầu óc, cũng có thừa thực lực, nàng muốn tìm thiên long giáo vốn là việc dễ dàng vì vậy nàng mặc định bỏ việc này ra khỏi đầu. Nàng mục tiêu là thăm thú thế giới này, đồng thời nếu có thể thì cũng nhanh chóng tìm tới niệm từ. Nàng cũng hiểu trong bốn người, niệm từ là người không an toàn nhất. Lý Thu Thủy hạ xuống khu vực đại sa mạc, nàng cũng không như Mai Siêu Phong. Nàng lập tức đi tìm cư dân xung quanh, sau đó liền dễ dàng biết được mình đang ở vùng nội mông. Nội mông là nơi nào? Đại khái là trực thuộc phạm vi bên trong của Mông Cổ tức là Bắc Cương của nhà Thanh hiện nay. Tiếng Mông Cổ bản thân Lý Thu Thủy đương nhiên cũng biết, nàng có thể coi là bậc thầy ngôn ngữ, nàng có thể nói được tiếng Hán, tiếng người Liêu, Kim, tiếng Tây Hạ, tiếng Ba Tư, tiếng Mông Cổ. Trong các đại quốc, chỉ có tiếng Thiên Trúc, dùng chữ phạm để viết thì nàng không hiểu mà thôi, ở thế giới của nàng... Nàng có một năm cùng vô song ở tại ngay địa phương này Tuy hai thế giới không hẳn là giống nhau Nhưng Lý Thu Thủy vẫn cảm thấy một tia thân quen Nàng cảm thấy quen thuộc liền vô lo vô nghĩ Cứ theo duyên mà đi Duyên của nàng chính là một cô bé Gọi là Lý Văn Tú Lý Văn Tú rõ ràng là người Hán Dĩ nhiên lại lớn lên ở nội Mông Trong một dân tộc Mông Cổ gọi là Cáp Tát Khắc Người Cáp Tát Khắc cực kỳ thiện chiến cùng hiểu võ, không kể nam nữ, 6, 7 tuổi trở lên đều sống trên ngựa, am hiểu đủ loại vũ khí đặc biệt là tài bắn cung cùng đoàn đao, một người cấp tát khắc có thể đánh với 100 người thường, còn 100 người cấp tát khắc thì có thể hoành hành đất hồi cương. Tất cả những thông tin này, dĩ nhiên là Lý Thu Thủy đi hỏi, đương nhiên nghe xong nàng cũng không tin lắm, dù sao cũng chỉ là thủ đoạn lừa người. Năm xưa nàng đối ngoại cũng tuyên bố một binh sĩ Tây Hà có thể chống lại cả trăm hán binh. Mấy cái lời nói này nàng từ xưa đến nay không tin. Cái nàng quan tâm chỉ có Lý Văn Tú. Dung mạo Lý Văn Tú không tính là mỹ nhân hoặc ít nhất trong mắt Lý Thu Thủy là thế. Nhưng mà Lý Văn Tú cút cách tinh kỳ là luyện võ kỳ tại. Đây là Lý Thu Thủy chắc chắn. Nàng vừa nhìn đã cảm thấy cô bé kia thiên phú rất tốt hơn nữa cũng họ Lý. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới Lý Thu Thủy coi như đang tha hương Lại đột nhiên gặp một nữ nhân cùng họ Là nữ tử người Hán duy nhất trong phạm vi xung quanh đây Trong lòng Lý Thu Thủy quả thật thấy lạ Hơn nữa càng quan sát Lý Văn Tú Nàng càng ngày càng thích cái cô bé này Lý Văn Tú ít nói Tính cách có chút trầm Lý Văn Tú không phải tuyệt thế mỹ nữ Nhưng tạm gọi khuôn mặt cũng là ưa nhìn Tấm lòng cực tốt đồng thời vô cùng đảm đang. Điều thú vị nhất mà Lý Thu Thủy phát hiện. Lý Văn Tú vậy mà yêu thầm một nam nhân gọi là Tô Phổ. Nam nhân này lại yêu một người khác không phải nàng. Lý Thu Thủy sau ba ngày quan sát Lý Văn Tú. Rốt cuộc muốn đưa tay ra. Muốn thu cô bé này làm nghĩa nữ đồng thời thu làm tiêu giao truyền nhân. Theo lời vô song nói. Tiêu giao phái tại thế giới này cũng không khác tiêu giao phái nàng biết chút nào, cũng là đang đi đến bước đường cùng. Lý Thu Thủy bản ý liền không thích điều này, hiện tại vô song chính là tiêu giao phái trưởng môn trong lòng nàng. Trước đây nàng không quan tâm lắm đến tiêu giao phái nhưng hiện tại theo vô song, nàng cũng lại không muốn phái tiêu giao hoàn toàn biến mất. Nàng liền coi Lý Văn Tú làm nhân tuyển đầu tiên cho tiêu giao phái, dùng mạo tạm coi là đủ. Thiên Phú theo nàng đánh giá là rất tốt, về phần đa tài đa nghệ. Biết dùng kiếm, dùng đao, biết cưới ngựa bắn cung, biết nấu nương, giặt quần áo, lau nhà, quét nhà. Trong mắt Lý Thu Thủy đây chính là đa tài đa nghệ. Ba điểm đã đủ, thêm vào duyên phận một chữ, Lý, cùng mối tình đơn phương của Lý Văn Tù. Lý Thu Thủy xác định muốn nhận cô bé này rồi mang theo suy nghĩ của mình đêm hôm đó Lý Thu Thủy lẻn vào bên trong nhà kế lão kế lão người này cũng biết võ công nhưng lại một mực che giấu Lý Thu Thủy cũng lười để ý đối phương vì sao che giấu giấu hay không giấu đều quá yếu trong mắt nàng căn bản không khác gì nha ai Lý Văn Tú là cô nhi từ nhỏ liền sống với kế lão nếu Lý Văn Tú là nữ nhân người Hán duy nhất thì kế lão cũng là nam tính người Hán duy nhất tại đây Nàng lẻn vào bên trong nhà kế lão Đột nhiên lại thấy hai bóng người đến gần Nhận ra người nam tử trong đó Lý Thu Thủy hơi mỉm cười rồi lại ẩn thân Nam tử này chính là người Lý Văn Tú yêu đơn phương gọi là Tô Phổ Nữ nhân bên cạnh không cần nói cũng biết Gọi là A Mạn Tô Phổ là đệ nhất dũng sĩ trong tộc A Mạn thì lại là đệ nhất mỹ nữ Hai người đương nhiên là tuyệt phối Nhìn đôi nam nữ này Lại không phát hiện ra Lý Văn Tú có trong nhà, Lý Thu Thủy liền triệt để ẩn thân mà xem kịch vui. Tô phổ cùng A mạn cũng không biết kế lão chỉ là ngoài trời đổ mưa to liền đến đây trú ẩn mà thôi, cũng không phải đặc biệt tìm Lý Văn Tú. Lý Thu Thủy không quá hiểu nhiều về việc này, dù sao thông tin của nàng cũng có hạn, nàng chỉ mới biết Lý Văn Tú có 3 ngày, Lý Văn Tú còn không biết nàng. Việc Lý Văn Tú thích Tô Phổ cũng là Lý Thu Thủy nghe được cô bé này tự thuật. Sau đó nội tâm hứng lên liền điều tra Tô Phổ rồi lập tức lại tìm nhìn A mạn Về phần kế lão, Lý Thu Thủy cũng tìm hiểu qua là hán nhân, thích uống trà châm trà. Một đời không quen biết ai, tính cách có chút quái gỡ, cũng chỉ biết duy nhất một mình Lý Văn Tú. Phải một lúc sau, tiếp đón Tô Phổ cùng A mạn kế lão mới đi xuống bếp. Không ngờ lại thấy Lý Văn Tú đang ở đó đợi sẵn. Lý Văn Tú vội vàng nhảy tới, dơ tay bịt miệng ông lại. Ghé tay ông nói thầm đừng để họ biết cháu đang ở đây. Kế lão thấy thật là lạ lùng nhưng cũng gật đầu. Một lúc sau, kế lão đem rượu sữa dê, hồng trà ra để tiếp khách. Lý Văn Tú ngồi bên bếp lửa văng vẳng nghe thấy tiếng cười nói của Tô Phổ và A Mạn từ nhà trên vọng xuống. Khiến một ý nghĩ nàng không sao chế ngự nổi, ta muốn ra gặp chàng, nói với chàng vài câu. Thế nhưng khi nghĩ đến những lời chửi rủa của cha Tô Phổ và cái roi của ông ta. Tuy đã 10 năm qua nhưng không lúc nào tiếng roi của Tô lỗ khắc không vang vang trong đầu nàng. Lý Văn Tú ngồi im trong phòng, nắng như dùng hết tâm thần chỉ muốn nghe Tô Phổ cùng A mạn nói chuyện. Trái tim nàng liền trở nên đau xót, khuôn mặt có chút thấm khổ. Lý Thu Thủy ở một bên nhìn thấy tất cả, nàng liền thấy lạ mà hiện thân, Lý Thu Thủy thân pháp siêu nhanh, nàng hiện ra trước mắt Lý Văn Tú như một bóng ma vậy sau đó hai tay giữ lấy khuôn mặt của Lý Văn Tú, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, Lý Văn Tú hai mắt đột nhiên run lên, sau đó đồng tử giàn ra, trở nên vô hồn, Lý Thu Thủy bản thân biết thuật thôi miên, Nàng ban đầu tu mỹ thuật cũng đã được coi là một dạng thuật thôi miên điều khiển tâm trí người khác hướng về tình dục lại thêm truyền âm sư hồn đại pháp. Sau này học cửu âm chân kinh, nắm giữ di hồn đại pháp, khả năng thôi miên của nàng càng đáng sợ. Lý Văn tú gần như không có bất cứ phản. Ứng nào liền bị nàng hoàn toàn thôi miên? Lý Thu Thủy sau đó liền im lặng mà nghe về cuộc đời của nàng. Nghe nàng kể về cái chết của cha mẹ, kể về kẻ thù, kể về lần gặp kế lão, sống với kế lão. Kể về tình đơn phương giữa nàng cùng Tô Phổ, kể về việc nàng bị phụ thân Tô Phổ khinh ghét. Kể về nàng gặp sư phụ, kể về nàng lần đầu tiên giết người, rồi kể về lúc nàng bắt đầu học võ công. Ánh mắt Lý Thu Thủy dần dần trở nên nhu hoa. Nàng ghé vào tai Lý Văn Tu giọng nói như ma âm, thích hắn ít nhất cũng phải đến nhìn hắn, người ở đây liền có ích gì, mở miệng như u hương, Lý Thu Thủy nói một câu, sau đó lại biến mất, nàng biến mất đồng thời càng thêm xác định, Lý Văn Tú nhất định phải làm đệ tử tiêu giao phái. Quyển 3 Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio Chương 8 Ngọc Diện Tu La, Lý Thu Thủy Hai Lý Thu Thủy vừa biến mất, ánh mắt Lý Văn Tú dần dần trong trẻo trở lại, sau đó ở bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, thì ra là kế lão. Kế lão xuống đây muốn mang một bát sữa nóng cho nàng nào ngờ Lý Văn Tú đột nhiên hạ giọng nói, cháu không uống đâu, cháu đi thay quần áo, giả làm một thanh niên cấp tát khắc đến nhà xin tránh mưa, ông đừng để lộ ra nhé không đợi kế lão trả lời, nàng lèn qua cửa sau dắt con ngửa trắng. Xông vào trong trận bão đang mịt mụ trời đất, lặng lẽ đi thật xa Nàng đi một mạch đến hơn một dặm mới nhảy lên lưng ngửa chạy một vòng rồi tiến về phía cửa trước Cơn bão rất to, tưởng như mây đen trên trời như sắp ép xuống đầu Di chuyển ngoài thời tiết này thực sự cực kỳ đáng sợ Nàng sống nơi hồi cương 12 năm, chưa bao giờ thấy trời đất lại quái lạ đến thế Trong lòng không khỏi sợ hãi Vội dục ngửa chạy thẳng đến cửa nhà dơ tay gõ. Nói tiếng cắp tát khắc. Làm ơn cho vào. Làm ơn cho vào. Kế lão mở cửa. Cũng dùng tiếng cắp tát khắc hỏi lại huynh đệ. Cái gì thế? Lý Văn Tú nói. Trận bão này lớn quá thể đi được. Lão trưởng. Làm ơn cho tôi tránh gió tuyết ở trong nhà một lát. Kế lão đáp nhìn nhìn Lý Văn Tú Nam Trang từ đầu đến chân sau đó gật đầu mà nói. Được chứ. Được chứ. Có ai đi ra ngoài mà mang theo nhà mình được đâu? Đã có hai người bạn khác cũng đang tránh tuyết trong này rồi. Mời ngươi vào đây. Nói xong nhường cho Lý Văn Tú tiến vào, lại hỏi. Thanh niên, ngươi là muốn đi đâu đây? Lý Văn Tú nghĩ một chút cũng rất nhanh đáp lại cháu định đi lên vùng hắc thạch, không biết còn bao xa. Lý Văn Tú nói xong, trong bụng không khỏi nghĩ thầm, kế ra ra đóng kịch giỏi lắm. Không có chút sơ hở nào, kế lão cũng cực kỳ phối hợp, ông giả vờ kinh ngạc nói, ôi chao, nếu muốn đi hắc thạch ư, thời tiết xấu thế này, hôm nay không thể nào đến được đâu, chi bằng nghỉ lại đây một đêm, sáng mai hãy đi, chứ không nếu lạc đường thì thật khổ lý văn tú đương nhiên là đồng ý, vậy đa tạ lão ra ra rồi nàng đi vào trong nhà, phủi sạch tuyết bám trên người, Tô Phổ và A Mạn hai người ngồi sánh vai bên một lò sưởi. Tô Phổ cười nói, Vinh đệ, chúng tôi cũng đang tránh tuyết đây. Mời lại sưởi chút cho ấm Lý Văn Tú bản thân có chút không quen nhưng cũng ngật đầu. Ân, cảm ơn ngươi. Nhìn Lý Văn Tú giả nam trang, nhìn nàng cùng kế lão đóng kịch. Lý Thu Thủy có chút buồn cười. Sau đó nàng liền cộng điểm cho Lý Văn Tú. Có thể đóng kịch không phải là một loại đa tài đa nghệ sao? Nàng muốn tiếp tục nghe xem Lý Văn Tú cùng Tô Phổ sẽ nói cái gì Xem biểu hiện của Lý Văn Tú ra sao nào ngờ con mắt nàng dần dần híp lại Cảm giác lực của Lý Thu Thủy cực kỳ cường đại Nàng có thể nhận biết được có người sắp đến Lý Thu Thủy thậm chí cảm giác được mùi huyết tinh nhàn nhạt ở trên người này Trong lòng âm thầm lấy làm lạ Lý Thu Thủy hướng ánh mắt ra xa Trong mắt có sát khí Không biết người đến là ai Tốt nhất an phận để im cho bản tòa xem kịch vui, nếu không. Lý Thu Thủy hừ lạnh một cái, cả người lại như hòa vào thiên địa. Lý Thu Thủy hoàn toàn ẩn thân, một lúc sau khi mà ba người Lý Văn Tù, Tô Phổ, A Mạn đang trò chuyện thì đột nhiên có tiếng ngửa vang lên. Ở bên ngoài lúc này một người đang cưới ngửa chạy về hướng căn nhà. Thảo Nguyên tuyết đóng đã nhiều, mỗi bước chân ngửa mất rất nhiều hơi sức nên chạy không thể nào nhanh được. Tiếng chân ngửa càng lúc càng gần, kế lão cũng đã nghe thấy, lầm bẩm nói, lại có một người đến tránh bão nữa đây. Tô phổ và A mạn hoặc chưa nghe thấy, hoặc nghe thấy mà không để ý. Hai người vẫn nắm tay nhau, nói chuyện dù gì. Một lúc sau, người cưới ngựa đã đến trước cửa, tiếp đến là tiếng đập cửa bình bình bình. Tiếng đập thật là thô bạo, không lễ độ như kẻ đến xin chú ẩn. Kế lão nhíu mày, đi ra mở cửa. Chỉ thấy một gã cao to mặc áo da cừu, mặt đầy râu ria. Bên hông đeo một thanh trường kiếm, lớn tiếng nói. Bên ngoài gió tuyết lớn quá, ngửa chạy không nổi. Giọng nói tiếng cắp tát khắc chưa sỏi, mắt gườm gườm, nhìn những người trong nhà như giò xét. Kế lão nghi hoặc nhìn người này một chút, nội tâm cảm thấy không vui nhưng vẫn là nói. Mời vào trong uống một chén rượu, nói xong bưng một chén rượu đưa cho y. Người này uống một hơi cạn sạch, ngồi xuống bên cạnh đóng lửa, cởi áo ngoài ra, thấy hai bên hông đeo hai thanh đoản kiếm sáng lấp loáng, một thanh kiếm cán màu vàng, một thanh kiếm cán màu bạc.